Trên con đường quảng lộ phụng hiệp Xe lớn xe nhỏ lao ầm ẩm, ẩm Khối bụi mù mịch Mấy đoạn đang sửa chữa Trang ngồi sau Ôm Thắng cứng ngắt Vì sợ bay luôn xuống đất sau mấy lần chiếc xe nó nhào xuống ổ gà Lần đầu tiên về đây bằng xe máy Cho nên Thắng cũng đâu có quen đường mấy Cứ vậy chạy theo cảm tính thôi Tới đoạn đường êm Thì hai người Mới có thể thả lỏng Mà trò chuyện với nhau Cả hai bắt đầu xuất phát từ 5 giờ rưỡi sáng Về tới đây Cũng đã qua khung giờ chiều Trang nói nếu giữ tốc độ này Thì tầm 4 giờ là về tới nhà Mặc dầu hơi ngán thiệt Nhưng Thắng vui lắm Thích cái cảm giác tự do Khi lái xe chở người yêu Vì vù chỗ này chỗ kia Lâu lâu Thắng liếc mắt qua Mấy khoảng ruộng hai bên đường Mùa này lối chính vàng tươi Chắc cũng gần tới độ gạt rồi Hết hà cái mùi đồng nội Làm lòng anh cứ lâng lân Thắng giống là con trai Thị thành Có một cái quán cà phê mặt tiền nho nhỏ kinh doanh cũng ổn Lần đó đi mua đồ ăn sáng Vừa về tới quán Thì bất ngờ có một thằng ăn cướp Giật điện thoại của người đi đường Làm người ta té giật xuống ngất xỉu Ngay trước cửa khoáng Thắng chạy tới đỡ lên Thì cô gái mặt mại tái lét Nên kêu một đứa nhân viên chạy ra phụ mình Đưa người ta đi cấp cuốn Lúc người đó tỉnh lại Mới hay mất điện thoại Thì khóc rộng Thắng an ủi lắm mới bình tĩnh được Cô gái đó tên là Trang Làm công nhân trong một công ty tư nhân Chuyên dịch mai Lúc sáng đang làm thì cảm thấy mệt Mới xin tổ trưởng cho về Giờ đi qua đường Thì bị thằng ôm kia làm té Tưởng chỉ té thôi Ai về mất luôn cái điện thoại Bác sĩ nói Trang bị hạ đường quyết do nhịn ăn sáng chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thắng thấy Trang mệt nên cũng ngỏ ý đưa cô về nhà. Nhờ vậy mà Thắng mới phát hiện được chỗ trọ của Trang chỉ cách quán mình một con hẻm mà thôi. Biết ơn Thắng nên lâu lâu Trang sẽ rủ bạn bè làm chung tới ủng hộ cho anh. Dần già quen biết thì bắt đầu xin thông tin liên lạc của nhau. Một năm sau Trang mới đồng ý với lời tỏ tình của Thắng Cả hai đều tập trung cho công việc Nên ít khi đi chơi với nhau Ngoài quán cà phê này Thì gia đình của Thắng còn kinh doanh bất động sản Mỗi khi đi đâu xa Thì Thắng giao lại cho Trung Bạn của Thắng quản lý quán Trung cũng biết mối quan hệ của hai người Nhưng có vẻ như Trung không thích lắm thì phải Trang tự thấy hoàn cảnh của hai nhà Thật sự không hề tương xứng Để ngồi nói chuyện lại với nhau Chứ đừng nói chi tới chuyện làm xui gia gì ở đây Nhà Thắng khá giả bao nhiêu Thì nhà Trang nghèo bấy nhiêu Gia đình Thắng mẫu mực chừng nào Thì cha mẹ Trang lại phức tạp chừng nấy Trang cũng có cha mẹ Nhưng Trang 4 tuổi Thì phải ở với bà ngoại Vì hai người nọ bỏ nhau Họ mạnh ai có cuộc sống riêng Không hề quan tâm tới con cái ra sao Đi năm đồng bãi đổi, mạnh cha cha có vợ, mạnh mẹ mẹ lấy chồng. Năm Trang được 10 tuổi thì mẹ xin phép trước con đi, nhưng bà ngoại không cho. Cha dưỡng của Trang là một kẻ bê bối, cả về đường làm ăn lẫn tình cảm. Bà sợ cháu bà không sống yên ổn ở cái nhà đó, nên nhất quyết giữ cháu lại. Trang cũng không muốn đi, cho nên cuối cùng mẹ đành quay vậy Thật ra bà ta muốn Trang về cũng có lý do hết. Hai người ăn ở với nhau sanh được một thằng con trai. Năm đó nó được 3 tuổi rồi. Bà muốn Trang về đó để phụ bà coi chừng thằng nhỏ. Chứ vừa nhà cửa cơm nước, vừa buôn bán, vừa phải nách theo thằng con. Thì cực thân. Bà gửi về ngoại thì không dám. Còn cha của Trang thì khỏi nói rồi. Có vợ mới cũng có chút của. Ở luôn bên vợ. Cũng có hai đứa con với người sau Bên nội thì không có gì Gọi là ngó ngàng tới đứa cháu này Chỉ chăm chăm cho hai đứa sau Vậy thì thôi Cũng không có cần tới ai Trang cứ dậy sống êm đềm bên bà ngoại Nhưng cuộc đời đâu có ai biết trước được chữ ngờ Năm Trang 15 Thì bà ngoại đột ngột qua đời Ngủ một đêm tới sáng là Trang không còn cơ hội được gặp ngoại nữa Lúc liệm trên tay bà có một chiếc dòng màu xanh ngọc lợt. Ông chú Mười chuyên diệt liệm xác cho dân sớm này. Mới dài qua hỏi. Mày đưa con muốn giữ chiếc dòng của má bay làm kỷ niệm không nè? các bầy con của ngoại ai cũng lắc đầu. Riêng mẹ trang trề môi. Thôi chú Mười ơi. Bà cái đồ quỷ bằng mẫu cứng đó. Đeo cái gì? Của ba con ổng đem đâu dịa. Tặng má con họ mới thành hôn. Bà già quý lắm. Đem theo cho bà luôn đi chú Trang muốn giữ lại Để có cái gì đó bên ngoài mình Nhưng thấy thái độ của mọi người như vậy nên thôi Không dám hé răng một tiếng nào Cũng giáp năm cho ngoại xong Thì Trang lên thành phố làm Ở nhà không có ngoại đã buồn Cậu mở út lại cứ liên tục than thở Muốn bán đất đai này nọ Để bù lỗ làm ăn Mẹ Trang thì nặng nặng muốn con gái về ở chung nhà Trang không về thì bỏ chị chiếc thậm tệ Chửi Trang là đồ bất hiếu Ăn cây táo rào cây sung Trang suy nghĩ nhiều lắm Cuối cùng năn nỉ cậu mở Úc Có sang bán gì cứ bán Nhưng hãy giữ lại khu đất từ mộ của bà ngoại Trở lên sân nhà Khu đó chù gì chỉ tầm hai công đất Coi như Trang mua lại của cậu mở Để bà ngoại có chỗ mà yên nghỉ Trang sẽ đi thành phố làm Dành dụm tiền bạc về đưa cho cậu mợ Nói nào ngay Hai người đó cũng có chút tình nghĩa Nên đồng ý với cháu mình chuyện đó Dẫu sao thì hơn hai chục công đất còn lại Cũng đủ cho hai vợ chồng tha hồ mà phè phẫn rồi Vậy là trang đóng cửa nhà Khăn khối Khăn gối ra đi Mỗi năm cô về một lần Để đắp đất lại mồ mã cho ông bà ngoại Quét dọn nhà cửa Ăn ba ngày Tết với bàn thợ của ngoại Rồi lại đi Không quên đưa một ít tiền cho cậu mở mình Bà con dòng họ dày đặc xung quanh Nhưng Trang lại sống vui vẻ với cái phận mồ côi mồ cúc Những cuộc điện thoại của gia đình Không than thở thì cũng xin tiền Trước rồi Trang cũng đổi luôn số điện thoại Không nghe máy nữa 10 năm qua rồi Hiện tại hai công đất đó Đã được Trang rào lại Trên giấy tờ cũng đã đứng tên cô Biết được hoàn cảnh của người yêu Thắng thương Trang lắm Càng khâm phục người con gái của mình hơn Khi một mình mà có thể gồng gánh Để vượt qua được khó khăn Lần này Trang về Không gì lễ lọc gì hết Mà vì gần đây Trang cứ chim bao thấy bà ngoại Mặt bà buồn hiu cứ kêu Trang Con người Về với ngoại đi con Đừng có ở trên đó nữa Ai không có bảo vệ được con Một lần thì không nói Nhiều lần như vậy Trang phải suy nghĩ Có khi mình đã đi đủ lâu Tới lúc mình phải về lại nhà rồi Biết là xa Thắng sẽ buồn lắm Nhưng trong lòng cứ thôi thúc Bắt Trang phải về cho bằng được Lần này nghe Trang nói muốn về quê sống Thắng ban đầu có hơi bất ngờ Nhưng tôn trọng quyết định của người yêu nên nhất quyết chở Trang về quyền. Đồ đạc của Trang hết thải cho lên xe đỏ đem về bến trước. Ngồi trên xe, mà cả hai lẫn lộn nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có, háo hức cũng có. Không biết mọi người thấy sự xuất hiện của Thắng sẽ phản ứng ra sao? Đúng như dự tính, hơn 3 trưỡi chiều một chút, thì cả hai đã có mặt tại nhà. Vừa thấy chiếc ít XH cáo cạnh, Ghé lại trước sân nhà của Trang Thì chú Tám ruộng từ trong nhà Vừa ngóng vừa đi ra Hồ Ai y như con Trang vậy bây Trang gỡ khẩu Trang ra cười với chúng <cười> Con nè Tám Chứ này con về ở luôn rồi Hai chú cháu mình mặc sức nói chuyện ha Chú Tám vỗ đùi cái bẹp Nhất trí với Trang Ở cái xóm này ngoài bà ngoại ra Thì có vợ chồng chú Tám Là thương Trang nhất Hai người không có duyên đường con cái. Bầu bao nhiêu là xảy bấy nhiêu. Cuối cùng ở dậy hữu hủ hỷ với nhau. Thương Trang như con cháu trong nhà. Mấy lúc Trang đi làm là giao chìa khóa lại cho hai người qua đốt nhang lao dọn bàn thờ cho ngoại dùm cô. Thấy hai người đi đường đã mệt. Chú Tám kêu. Hai đứa đẩy xe vô nhà đi. Trời rửa mặt mại nghỉ ngơi. Nghe con Trang điện thoại nói nay dìa. Thiếm Tám mày qua nhà quét dọn nhà cửa sạch sẽ hết rồi đó Tối hai đưa qua nghe Tao dịu bắt con dịch nấu cháu Con Trang nó mày món này lắm ạ Chú Tám là một hơi rồi đi về Hai nhà cách nhau có cái mương tranh chừng 3 thước Hai bên bờ đều trồng cây lớn mát rưỡi Mỗi khi về Cứ trưa trưa là Trang lại trai văn giỏng ngoài đó Nằm toàn ten Mà nói chuyện với chú Thiếm Tám Cũng nằm giỏng bên kia Mấy nhà bên sông cũng đứng Trang ngóng Chắc đang xù xì với nhau Là Trang dắt trai lại về nhà Còn cái gì nữa hay không thì không biết Mẹ Trang cũng hay tin con gái về Nhưng lại không muốn qua Mất công nấu nướng này nọ mệt mỏi Dầu sao thì bao nhiêu năm nay Nó đi làm dư tiền mua được cả hai công đất Mà nó có cho mình đồng bạc nào đâu Còn đổi cái số điện thoại Thì mắc cái gì mình phải mừng khi nó vậy Vừa nghĩ tới đó thì chồng của bà về tới Từ ngày bà về ở với ổng Thì dân ở đây quen kêu hai người Là vợ chồng tư xỉn Vậy vì, vì cả hai ai cũng ham chơi Nhất là ba cái vụ nhậu nhạt Đồng vợ đồng chồng Tiền có bao nhiêu Rượu cũng tát hết Có lần ham nhậu bỏ thằng con đi lang thang Té xuống sông tưởng chết Hên là có người thấy rồi ôm nó về nhà Thì thấy hai người nằm trên hai cái bộ dáng, ngủ như chết. Lần khác thì nó đã lớn. Cũng vậy, cũng xỉn ngủ, rồi để cho nó đói. Nó đi ăn cắp đồ ăn trong tiệm người ta, bị quánh cho mấy bộp tay. Tư xỉn nhìn vợ ngồi tầng mằng theo ba cái tranh chữ thập. Thì trệ môi không nói tiếng não, đi một hơi vô trong. Rật nhớ ra gì đó, ổng quay lại nhìn vợ hết hàm. Nhà nó cưng của bà già kìa. Đi qua bảnh mượn nó ít tiền mua vàng lũ mới cho tụ đạc đi. Mẹ nó. Sến ngủ có một đêm mà tụi nó gom hết trội rồi. Để tôi nói gì bà có nghe không? Kiếc hả? Hay là bị câm rồi? Bà không thèm trả lời tiếng nào. Dì biết có trả lời gì đi nữa cũng sẽ bị đánh. Càng ngày tư sỉn càng trở nên hung hăng mỗi khi sai. Kiếm chuyện bất chấp Thằng Ân sống trong môi trường gia đình như vậy Thì cũng không khác gì cha mẹ nó Mới học lớp 6 đã bỏ ngang Tụ tập chơi bời Bây giờ 18 rồi Nó nói là nó đi làm Mà không có biết là làm cái gì Ai hỏi nó cũng không thèm nói Lâu lâu mới về Về một lần thì cho cha mẹ nó dài triệu Chơi ít ngày Mượn lại ít trăm rồi đi tiếp Bà Tư đang suy nghĩ, không biết mình có nên đi gặp con gái hay không. Nếu gặp thì phải nói làm sao, cho nó ối tiện ra bây giờ. Hai mẹ con bà bây giờ có khác nào người dưng nước lã đâu. À, thua người dưng nè. Kể ra Trang cũng thân với vợ chồng chú Tám Ruộng hơn cả bả nữa mà. Gạt suy nghĩ đó qua một bên. Bà dọn dẹp đồ thiêu rồi đi ra nhà sau nấu cơm. Mất công hội nữa cha già mắc dịch đó đói bụng Lại trượt bãi chạy cùng lạng hết Thì quê lắm Tối đó bên nhà chú Tám Sau khi ăn uống no ni Trang ngồi một hồi Thì nghe mệt Nên leo lên bộ đi văn nằm một chút Ai về ngủ quên luôn Tiếm Tám làm cho hai người đàn ông Hai ly cà phê đen Còn bả với Trang là hai ly cà phê sữa Thấy Trang ngủ Nên Tiếm Tám nhẹ nhàng quay đi Để ly của Trang vô tủ lạnh. Đợi Trang thức thì uống sao Ba người ngồi nói chuyện chỗ bộ salon. Hỏi thăm đủ thứ chuyện trên thành phố. Biết hai người quen nhau được 3 năm. Nên chú Tám biểu. Còi cưới đi bầy ơi. Con nhỏ nó cũng hầm lầm hầm sáu rồi. Bầy quen con người ta lâu á. Mà không cưới tội nó. À tao có chuyện này muốn nói với hai đứa bầy nè. Mà cứ quên tự chịu giờ Chuyện này nghe xong cô chừng bay hết Dám về bên ngủ Thắng ngạc nhiên lắm Không quên quay đầu lại Nhìn thì thấy Trang vẫn ngủ ngon lành Mới nói chú Tám cứ kể đi Rồi có gì anh nói lại với Trang Chú Tám hớp miếng cà phê Rồi bắt đầu vô câu chuyện Số là chừng một năm nay À không Phải nói là từ khi bà ngoại của Trang chết Thì mọi sự đã diễn ra rồi Nhưng tầm một năm nay thì có dấu hiệu lạ hơn Là chuyện về giông hồn bà ngoại của Trang Hồi sau 49 ngày của bà Là người ta đã thấy bà hay đi tới đi lui ở ngoài hè nhà rồi Nhưng thấy Trang còn nhỏ Mà ở nhà một mình Thấy tội không có nói cho cô nghe Sau khi Trang đi Cậu mở út bán miếng đất phía sau cho ông Sáu Khá Ông có miếng vuông giáp với hậu đất nhà bà ngoại của Trang Nên mua luôn để mà nới rộng ra Cậu út của Trang về bên vợ ở Bỏ cái nhà với mộ mã ông bà ngoại bơ dơ lạnh lẽo Mẹ Trang cũng đâu có tới lui gì Có đêm hai vợ chồng ông Sáu Ông bơi xuồng đi thăm lú Vì tới nước tôm Nên cũng sợ ăn trộm ghé thăm Hai người hai cái đèn đội đầu Bả thì bơi xuồng còn ổng thì dở lú lên thăm với nhìn xung quanh, coi có đứa nào trình núp gì hay không. Tới khúc gần mộ bà ngoại của Trang, thì tự nhiên cả hai người đều nghe không khí lạnh thanh lạnh ngắt, da gà nổi rần Bà Sáu giống sợ ma, nên đâu có dám nhìn về hướng hai cái mộ, cứ nhìn bên đông ngó bên tay. Thì vô tình không để ý, mà lũi xuồng vô trong bụi. Ông Sáu ngồi ngay đầu mũi xuồng, Nên trùi tọt vô trong đó luôn Kiến vàng nó đu nó cắn Ông chửi bà quá trời Bà biết mình quấy nên đâu có dám cãi Mau mau lùi xuồng trở ra Ông Sáu đang chửi vợ ngon lạnh Thì nghe mấy tiếng tặc lưỡi Lớn tới nỗi Ông đang chửi hăng mà phải dừng lại Lóng lỗ tai lên nghe thử coi là ai Nhìn quanh quất đâu có thấy ai đứng gần đó Ông mới dài qua hỏi bà coi Có nghe thấy cái gì hay không Bà Sáu lắc đầu chống ngực dội lên bình bịch Thấy ớn sương sống quá cho nên bà mới móc lui cái xuồng để trở vô nhà Sợ tới nỗi không dám quay đầu xuồng Vì sợ lưng của mình sẽ gần với mộ của hai ông bà trên bờ đất Biết vợ sợ ma nên ông Sáu cũng thôi chửi Ông kêu bà đưa dầm để ông bơi vô nhà cho nhanh Dù sao cũng thăm xong hết lú rồi Trước khi quay người lại để cầm tay thì ông Sáu vô tình nhìn lướt qua hai cái mộ. Ánh đèn vừa lia tới, là ông thấy rõ ràng một cái bóng trắng từ trên mộ nhảy ao xuống đất, trội mất khúc đi. Lần này thì bậy da gà bên bà Sáu cũng chuyển nhanh qua bên ông Sáu. Ông quơ dầm bơi ào ào xuồng nước đi băng băng. Cái cảm giác gai gai lạnh lạnh phía sau lưng. Lúc này nói cho ông Sáu biết là có người đang nhìn hoặc đi theo sau lưng. Càng ớn thì ông càng bơi tận. Bà Sáu trần đời này chưa bao giờ đi trên chiếc xuồng bơi nào mà nó nhanh như xuồng của ông chồng bà lúc này. Bà cũng hiểu là chắc chắn ông thấy cái gì đó rồi. Trong lòng bà không thôi niệm Phật. Mà khổ nổi sợ quá nên niệm loạn xà ngầu không có ra cái gì hết trơn. Hai vợ chồng tắp được vô cái sàn lãng cặp hè mới nghe mình mẩy ấm trở lại. Lúc này cả hai cũng đã bình tĩnh mà leo lên bờ Không ai nói với ai tiếng nào Sáng tràng Chú 8 thấy ông bà Sáu sách đùm đệ cái gì đó không biết Đi từ trước sân Trồi thẳng ra ngoài nền mộ của hai ông bà Mà thấp nhang cúng kiến Đợi xong xuôi Chú 8 mới dám mở miệng ra hỏi Ông Sáu cũng thiệt tình mà kể cho chú nghe Nhưng cũng kể thêm Là sau khi hai vợ chồng đi ngủ một chập Thì ông Sáu nghe mắt tiểu nên đi ra nhà sau giải quyết Mới đi chưa kịp làm gì Đã thấy có người ngồi một cục thù lù ở đó Ông tưởng đâu là vợ mình Trong bụng nghỉ chắc hồi nãy ghé ngang tủ lạnh lấy nước uống Rồi bả đi ngang qua mà ông không hay Thấy vợ ngồi đó Nên ông nhích qua bên cặp mé mương Vừa đưa tay xuống đụng cái quần Thì đã nghe có tiếng nói Điềm hờm Hai đứa mày không để ai ngủ nghe gì hết vậy Hết chỗ chửi vợ hay gì Mà tới chỗ vợ chồng tao đang ngủ mà chửi vợ vậy Tiếng nói này không phải của bà Sáu Nghe thì quen đó Nhưng mà nhất thời chưa nhận ra Ông Sáu quay người lại để coi là ai Thì trong bụng mừng thầm Hên quá Chưa kịp làm gì lộ hàng Không thôi là đội quần luôn rồi Ông vừa quay lại Thì cái người đó cũng vừa đứng lên Mà ngước mặt nhìn ổng Trời tối đen Bóng đèn sau nhà hát ra không tới chỗ hai người đứng Nhưng cũng đủ để cho ổng nhìn được Cái người đối diện mình là ai Là bà Hai The Bà ngoại con trang đây mà Trời đất quỷ thần ơi Sao bữa nay bà vô tới trong này Mà bà kiếm luôn rồi Mặt bà Hai trắng không trắng Đen không đen Mà cứ tím bầm lại Mới tóc bạc của bà trối nụy phía sau đầu Cứng như miếng cước chà nội Bà cười Khoe hàm răng có hai cái cây Hai bên nhọn quắt Tao ngồi đây chờ bay nái giờ đó Ông Tám không dám la lên Mắt nhìn chầm chầm Về hướng của bà hai Chân cứ bước sụp lui Ông sợ ông mà lơ là một giây thôi Bà sẽ bay lại Làm cái gì ổng liền ngay lập tức Đó là cái lý do mà sáng sớm Hai vợ chồng có mặt ở đây Hai người tự sớm đã sách xe Chạy ra chợ Mua ít trái cây Với hai ổ bánh mì thịt đem vô cúng cho ông bà hai Xin lỗi về chuyện vô ý vô tứ Là mồm ào chỗ an nghỉ của người ta Từ ngày đó Hình như người ta ít nghe Thấy ông Sáu chửi vợ Chứ hồi trước hai vợ chồng ổng đi tới đâu Là người ta biết hết Cái miệng ông chửi bả dơi dơi Hổng có kéo da non Nhưng đó là hồi trước thôi Còn mấy năm gần đây Thì người ta ít dám đi qua đi lại nhà của Trang lắm Ai cũng nói là đi ngang đó Bị bà hai the nhát Riêng vợ chồng chú Tám Tuy ở sát một bên Nhưng mà đâu có thấy gì đâu Có lần nọ chú nhiều chuyện Đi qua nhà của Tư Lý Hai vợ chồng trẻ mới mua miếng đất cập nhà với Trang Để ở mấy năm nay Hỏi hai vợ chồng ở đây vậy rồi Có thấy cái gì khác lạ Ở cái nhà kế bên hay không Tư Lý lắc đầu nói không thấy Còn vợ Tư Lý thì nó có Cũng dễ hiểu thôi Tư Lý làm thầu công trình Lâu lâu mới về nhà một lần Còn vợ anh thì ở nhà suốt mà cậu nuôi cả trăm con thỏ Lớp nuôi thịt Lớp nuôi đẻ Cho nên nguyên cái khoảng dường phía sau Là đều dành để trồng rau muốn Dưới nước thì nuôi tôm bình thường Có đêm ở nhà một mình Trời mưa dông Nên vợ tư lý mặc áo mưa đi ra kiểm tra Khu vực chuồng thỏ Coi có cái chỗ nào hở dách Hở mái che gì hay không Đang lây quầy Thì trời nhắn một tia sát Khu vực mình lấy hai tay che đầu Rút cổ Vô tình nhìn qua bên hai cái ngôi mộ Thì thấy có hai đấm lửa màu xanh Như lửa bếp ga Nhưng tròn cỡ trái banh Cứ từng lên từng xuống Rồi chui tọt xuống đất Lạ một chuyện là cô lại không hề cảm thấy sợ Mà cứ tiếp tục trội đèn kiểm tra xung quanh Chợt chợ của tư lý thấy có cái gì đó cục cửa Ở trong nhà chỗ mấy cái lòng thỏ Nhanh chân đi tới Thì giật mình điến hộn Khi thấy một thằng thanh niên lạ mặt Cũng vừa đứng lên Chắc nãy giờ nó núp ở trong này Biết bị phát hiện Nên muốn tấn công hay sao đó Cô hơi sợ Mấy bước lùi lại mấy bước Định cầm cái cây gần đó để tự dậy Thì bị té Thằng nọ mặt gian lắm Nó bước nhanh tới tính vợ trò gì Rồi thì đột nhiên nó khượng lại Mặt sợ sạch Lúng túng như gà mắt tóc Nó lây quay rồi tóc chạy ra ngoài Bỏ lại vợ tư lý ngồi dưới đất ngơ ngát Cô đứng dậy Không thấy có gì khác lạ Kiểm tra thêm một giọng Cũng không thấy có vấn đề gì Nên đi vô nhà tắm rửa rồi ngủ Tối đó vợ tư lý chim bao Thấy một bà già đứng ở ngoài sân nhà mình Mà nói giọng vô Đợi con gái Đêm hôm thì gài cửa tắt đèn đi ngủ Ai khiến mày lũi thủi một mình vậy Có lỡ chết một hai con Thì có nghèo nổi không Bữa nay mà không có tao Thì cái mạng mày chắc còn Nói rồi bà bỏ đi hai ba bước là mất khúc Tỉnh dậy suy nghĩ hoài về giấc chim bao Cô nghĩ chắc dòng dế gì trong đất này theo độ mình Sáng ra cũng một mâm cơm chai cảm ơn Rồi đi xin một con chó về nuôi để giữ nhà Chồng về cô kể cho chồng nghe Anh cũng giật mình Khuyên vợ mai mốt buổi tối cứ ở yên trong nhà anh mướn người về làm hẳn cái hàng trào để khóa lại chỗ nhà nuôi thỏ cho cô yên tâm chú tám biểu trợ tư lý có nhớ được hình dáng của cái bà đó không tả lại cho chú nghe cậu nhớ nhớ trời nói bà đó mặc phúc hậu lắm giữa tráng hình như có cái mục rùi lớn tóc thì bạc trắng tướng đi lanh lẹ không có cộng hay gì hết chú tám mới nói cho hai vợ chồng nghe Đó đích thị là bà Hai the bà ngoại của Trang. Cả hai nghe ớn lạnh. Nào giờ về đây toàn nghe đồn, chứ chưa hề chạm mặt. Nhưng suy nghĩ lại, bà Hai là một dông linh tốt, rõ ràng đã theo độ cho mình, chứ đâu có ác ý. Vậy là vợ Tư Lý cũng không còn cảm thấy sợ bà Hai nữa. Tuy Trang ít vậy nhưng lâu lâu là ông bà Sáu, vợ chồng Tư Lý, chú Thiếm Tám, Lại qua cúng kiến thắp nhang cho hai ông bà Kể ra cũng ấm cúng Kể tới đó Chật nhìn qua bên bộ đi văn Chú Tám giật thoát người Khi thấy Trang đang ngồi dậy từ hồi nào Hai mắt đỏ que Chắc vì nhớ ngoại Trang không có ký ức về ông ngoại Cũng không hình dung ra được bà ngoại mình khi mất Lại có thể Linh như vậy Ngồi nói chuyện thêm một hồi thì cả hai xin phép chú thiếm 8 đi vậy về. về gần tới nhà thì Thắng có điện thoại, cầm lên thấy hai chữ mẹ yêu. Trang như một phản xạ vô điều kiện, vội vàng đi nhanh vô nhà, để Thắng ở ngoài đường mà nói chuyện với mẹ của anh. Lần nào cũng vậy, Trang sẽ tự động đi chỗ khác, vì sợ mình vô tình phát ra tiếng gì đó không hay. Cô biết gia đình Thắng còn đang muốn anh phải lấy một người con gái khác nữa kìa. Đương nhiên là không ai chấp nhận Trang rồi Trang hiểu rằng Mình vì yêu nên cố chấp thôi Chứ thực tế thì nó vẫn là thực tế Không dễ gì thay đổi Thắng Mục Mực khẳng định sẽ làm mọi cách Để có thể ở bên Trang Dù gia đình có ngăn cấm tới đâu đi chăng nữa Và quyết định đưa Trang về quê lần này Có lẽ sẽ bắt nguồn cho một khởi đầu mới Của cả hai Trang Trời mưa. Nhà dột dài chủ cứ kêu lộp bộp ngoài, làm cho Thắng không thể nào chợp mắt được. Anh nằm gác tay lên trán nhìn quanh quất. Cái mái tôn cũ mèm, cột kèo bằng cây đã bắt đầu bị mối mọt tấn công. Kiểu này làm sao mà ở được. Nhìn xuống thấy Trang đang ôm mình ngủ say, Thắng bất giác mỉm cười. Sáng mai anh sẽ bàn với Trang cất lại cái nhà mới. Anh sẽ cất theo ý thích mà cô hay nói Một cái nhà lá Nền gạch tàu như nhà hồi xưa Cái nhà đơn giản như vậy thôi Chứ cả đời ngoại không thực hiện được Suy nghĩ một hồi Hai mắt bắt đầu cay Thắng chậm chậm chìm vô giấc ngủ Giữa cái cơn mơ màng đó Anh nghe được Có tiếng nói sát bên tay Đi khỏi nhà tàu Tránh xa cháu tàu ra Thắng giựt mình Nhưng không sao mở mắt dậy nổi Các người tê rần cứng đợ Ngay cả việc mở miệng hỏi ai đó cũng khó khăn Cảm giác như cứ kéo dài hoài Cho tới khi tiếng gà gái sáng Thì mới dứt đi Thắng mệt mỏi ngủ tiếp đi Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bẩn rồi Trang hơi ngạc nhiên Vậy trước giờ Thắng dậy sớm lắm Không hiểu sao về quê Lại ngủ ngon lành tới trưa như vậy Ngồi ăn cơm bên nhà của chú Thiếm Tám Thắng bạn luôn vì dự tính của mình Chú Thiếm vui lắm Hết mình ủng hộ Thiếm nói sẽ đi coi thầy Để coi năm nay Trang có cất nhà được hay không cả nhà mừng trong bụng Nên ăn uống cũng ngon miệng hẳn trà Cơm nước xong xuôi Chú Thiếm biểu hai đứa giữ nhà Để hai người đi công chuyện Tới hồi về Tiếm Tám mặc hơi căng thẳng Bỏ cái nón bảo hiểm xuống bàn cái cột Rồi nói Trang à Thầy nói năm nay chỉ có tháng này Là tuổi của mày mới động thổ được Cất nhà thôi Trang mừng lắm Nhưng không hiểu sao Tiếm Tám lại tỏ dễ buồn phiền như vậy Sẵn tao hỏi ông thầy cái vụ mộ mã Ông nói chung nhằm cái mạch đất không tốt Nên hồn người chết khó siêu thoát tương tự như là bị yếm vậy đó. Thấy cái mồi không còn ma là ma nữa mà thành quỷ mất tiêu rồi. Nếu cứ để yên ở đó hoài á, có khi bị lôi phạt gì đó. Là là trời đánh nó về mình. Tiếng tám dài qua hội chú tám. Chú hơi đâm chiều, trời gật đầu xác nhận. Chết mụ. Vậy rồi giờ sao thím? Thằng cha mày Tao hỏi tới vậy rồi thì đương nhiên Cũng phải hỏi thầy làm sao chứ Rồi thiếm kể là Thầy phán phải dời mộ gấp Còn dời về vị trí nào Bao lâu nữa phải dời Thì thầy hẹn ngày mai xuống coi Mới biết được Trang nghe mà thở vào nhẹ nhõm Nếu lần này không có thắng Không có chú thiếm tám Thì lờ ngờ như Trang Không biết phải để ông bà ngoại chịu khổ tới chừng nào Bữa sau Thầy xuống coi đất coi hướng Bấm tay tính toán một hồi lâu Rồi lắc đầu Cái vụ này cực nghe con gái Dời cả hai mộ đi Không trôn xuống được nữa đâu Vì đất này ở Thì quả may Chứ chôn thì không có được Không phải là không tốt cho người chết Mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới người sống Tao giải thích lằn nhằn sợ bay không hiểu mất thời gian thôi Cách tốt nhất là lấy cốt lên Đem thiêu Rồi một là gửi chùa Hai là thợ trong nhà Cách nào cũng được Miễn đừng có chôn xuống đất là được Trang gật đầu tỏ ý đã hiểu Bây giờ bà con dòng họ Không ai ngó ngàng Chỉ có mình Trang Mới có thể quyết mà thôi Thắng động viên Trang cứ thoải mái mà quyết định Chuyện còn lại Anh sẽ đứng ra lo liệu hết cho cô Thầy nói ngày bốc mộ sẽ sau ngày cất nhà 22 ngày Nếu tranh thủ xong nhà trước thì tốt Còn không Thì phần mộ mã vẫn phải tiến hành Trang có cảm giác rất tin tưởng ở ông thầy này Nên gật đầu không hề do dự Mọi sự đã quyết Bắt đầu gấp trúc tiến hành Chiều đó một mình Trang đi ra ngoài nền mộ thấp nhang ngồi tâm sự với ông bà ngoại rất lâu Không biết nói gì Nhưng hồi vô nhà Thì hai mắt Trang đỏ lên hết rồi giờ lúc đó thì ở ngoài đường Có tiếng ai đó nghe chua lẹ Con gái lớn rồi Vì bao nhiêu ngày Chứ chớn hệ thấy tới hỏi thăm cha mẹ nó một tiếng à. Thì ra là bà tự xỉn Trang cười cay đắng Tính bỏ đi vô nhà Thì bà kêu giật ngực Con cái mất dạy Mẹ mày nói chuyện mà mày thái độ vậy đó hả Cái thứ con gái chưa chồng Mà dắt trai về nhà ở Dòng bà ngoại mày linh lắm Mà sao không dịa bé hỏng mày đi Dòng cái thứ giống quỷ quái Giống hệt như thằng cha mày hả Trang muốn nhịn cũng không thể nhịn Hất mặt lên Thái độ sất sượt mà đáp trả Mẹ đẻ con ra Thì con với mẹ là một thứ Con vậy thì sao Bộ ảnh hưởng tới chén cơm nhà vợ chồng mẹ hả Hay là mẹ sợ mất uy tín Mẹ yên tâm đi, mẹ có miếng quy tính nào đâu mất Thấy hai bên căng thẳng Thắng đi tới kéo nhẹ dai Ý biểu trang đi vô nhà Chú thím tám từ bên kia cũng đi qua Bà tư xỉn thì giờ này bắt đầu chửi bới tụt tiểu Trù rủa con gái không tiếc miệng Chú 8 dặn thím 8 dữ lắm Chứ không lại lớn chuyện Thấy thái độ của bà Là thắng biết bà muốn tới đây để ăn dạ Anh đi tới móc trong bớp ra 2 triệu bạc Đưa cho bà rồi nói Mấy bữa nay tụi con về mà luôn bu quá Không có lại nhà thăm cô chú được Cô thông cảm hả Con gửi cô chú ít tiền cà phê Bữa nào đánh rỗi tôi con lại sao Cầm tiền trên tay Mắt bả không quên liếc vô cái bớp Tiền ngay cái sắp dậy cộp trong đó Mà thắng đã ý tứ che lại Bụng vẫn không thôi nghi ngẫm Cái đồ keo kiệt mà Tiền nhiều vậy mà cho mình có 4 tờ Tuy nhiên thấy mình dầu sao Cũng đã đạt được mục đích Nên bà muốn ngoảy đi về Mới tới nhà của vợ chồng tư lý Thì không biết bà đi đứng kiểu gì Mà dắp té đập mặt xuống đường Miệng mờm máu me tè le tét lét Cảm giác khổng lành Cho nên bà đi luôn Không dám quay lại nằm dạ nữa Nhờ có thắng với chú thiếm tám hỗ trợ nhà của Trang hoàn thành nhanh gọn Chỉ trong vòng có nửa tháng Chú thím chạy đầu này đầu kia Nhờ người phụ Thợ chính cũng là một ông thầy cất nhà Hầu hết cho cái xứ này Nhà cần cái gì hô lên là có Thắng cũng song sáo lắm Không hề ý lại mình chi tiền bạc Mà ngồi nhìn mọi người làm Ai thấy anh cũng ưng Đốc hai đứa cưới gấp đi Để mọi người còn được uống rượu mừng Lâu quá rồi Cái sớm này không có đám cưới Thấy mọi người như vậy Trang cũng vui lòng Một người nói thì không tin Chứ ai cũng nói Thì Trang nghĩ mình chọn đúng người rồi Suốt thời gian đó mẹ Thắng ở Sài Gòn cứ gọi điện suốt Anh phải nói gạt Là mình đi tìm hiểu mấy cái dự án mới Cho nên sẽ lâu về Sài Gòn Trang thấy thương cho Thắng Mà cũng thương cho mình Không biết chuyện này còn giấu giếm được tới chừng nào đây Không để Trang phải chờ lâu Trước ngày bốc mộ của ông bà ngoại một bữa Nhà Trang có khách Là một người đàn bà trung niên Ăn mặc sang trọng Đeo trang sức lấp lánh Giờ nhìn Trang đã đoán được ngay Chắc chắn là mẹ của Thắng rồi Cô sợ tới nổi mặt mày tái dại đi Thắng đứng gần đó cũng lúng túng Thấy Trang sợ Mà còn chần chừ chưa dám bước tới an ủi Người đó đi mấy bước Thì dừng lại ngó qua một lượt căn nhà nhỏ Còn thơm mùi lá mới Trệ môi qua nhìn Thắng Ấm cúng quá ha Thì ra đây là cái lý do Mà vắng mặt bao nhiêu lâu nay Tính xây tổ quyên ương hả Tao nói với mày sao Đừng bao giờ qua mặt tao Thắng đứng im không dám trả lời câu nào Bà ta bước tới đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô Tràng. Trong khi cô đang cố giữ bình tĩnh, bà ta nắm tóc Tràng giật ngược, thẳng chạy tới cố sức gỡ ra rồi tách cả hai ra khỏi nhau. Thi đầu cổ của Tràng cũng rối nụi. Cái con hồ ly tinh này dám dụ dỗ thằng Thắng. Mày chưa xong với tao đâu. Còn thằng Thắng có về hay là không? Thắng gật đầu đi vô nhà. Với lý do là lấy ít độ Đứng ngoài này Bà ta không thôi trừng mắt Tỏ ý tức giận với Trang Cho tới khi thắng đi ra Bà ta mới chịu nguít dài một cái Rồi bỏ đi Mấy người trong xóm nãy giờ Chứng kiến cảnh đó rồi Đi đồn rùm là Trang dụ dỗ con trai người ta Tới nỗi mẹ người ta xuống tới Đánh dằn mặt mà bắt con trai về Bà tư xỉn nghe thì tức lắm Cái mỏ tiền của bà chưa kịp đào đã mất rồi Bà hùng hăng đi tới nhà của Trang đứng chửi Chửi thôi chứ đâu có vô được Vì Trang khóa cổng Khóa trái cửa Mà ở trong nhà đeo tai nghe rồi Trang buồn thì có buồn đó Nhưng biết mình phải giữ bình tĩnh Công việc nhà còn nhiều thứ phải gánh giác lắm Tối lại Vũ mùng mền đi ngủ Lật cối lên Trang thấy có một sắp tiền với một miếng giấy Dở ra thì là nét chữ của Thắng Chỉ dọn dẹn ba chữ Anh thương em Trang bật khóc nức nở Tường thành trong lòng cô Vỡ vùng từng mảnh nhỏ Ông trời có đang công bằng Với cô hay không Chọc sau Mặc kệ mọi thứ Trang chìm vô giấc ngủ Trong mơ mạng Cô cảm giác như có bàn tay ai đó Đang vút dè mái tóc của mình Em đềm Nhẹ nhàng vỗ về cho cõi lòng đang dậy sóng của Trang, giận lắng xuống. Lần bốc mộ này, lại là ông chú 10 chủ sự. Ngày xưa tự tay ông liệm ông bà ngoại, thì ngày nay ông cũng sẽ là người lấy hài cốt của hai người lên. Xong hết thải các thủ tục cúng kiến, ông cho mấy thanh niên dở hai nắm mộ ra, rồi bắt đầu xúm nhau đầu sâu xuống. Bên ông ngoại nước ngập quá chừng, nhưng hàng trương vẫn còn nguyên si. Tính ra ông ngoại mất trước bà ngoại mười mấy năm, mà gián hộm còn tốt như vậy cũng là hay lắm rồi. Ông Mười xuống huyệt cột dây vô nắp quang, trồi hô cho mọi người kéo lên. Một mình ông lội mò trong cái quan tài ngập nước, mò mắm từng miếng xương, rồi bỏ vô cái hũ lớn. Không dội dàng, cứ từ từ mà làm. Có người thấy ghê không coi nữa. Có người thì háo hức ngóng xuống đó coi ông làm Trang có gọi điện thông báo cho mấy dị mấy cậu Không thấy ai về Vì hầu hết đều đi làm ăn xa Chỉ có vợ chồng cậu út với mẹ của Trang là gần Nhưng từ sáng tới giờ cũng không thấy mặt mũi ai Cô ngồi đợ đẫn giữa hai huyệt mộ Trong đầu nghĩ ngợi vô chừng Tới khi ông Mười thông báo Là huyệt bên ông ngoại đã xong Thì Trang mới giật mình tỉnh táo đôi chút Qua bên bà ngoại Thì không còn ai ngón nghiêng gì nữa Hết thải đều bỏ chạy Để lại ông Mười với Trang thôi Hai huyệt xác một bên Nhưng không thể tin được Là huyệt của ông ngoại đầy nước Còn của bà ngoại thì khô khóc Dở nắp quang Rạch lớp ni lông Thì xác bà vẫn còn nằm đó nguyên si Có người chạy đi đồn Bà hai chết kiểu gì mà chục năm rồi Cái xác không rã Tôi còn thấy rõ ràng bàn tay của bà Móng mọc dài ra cả mấy phân Ai nghe cũng muốn dọn nhà bỏ xứ mà đi Vì sợ giống như trong phim Một ngày nào đó bà hai đội mồ sống dậy Nhãi cả tưng đi cắn người thì khổ nè Ở đây hai ông cháu nhìn nhau thở dài Ông Mười biểu sát nguyên si như vậy Thì chỉ có cách đi mua một cái hàng giỡn Đưa bà ngoại vô đó Lấy ni lông bọc lại cho bớt hôi Rồi chở đi thiêu mà thôi Người ta chưa rả hết Còn nghĩ tới chuyện lóc thịt lấy xương đi xử lý Đằng này y như mới chết mấy ngày Thì tai chân nào mà dám đưa vô đó lóc Trang bây giờ ai dạy sao nghe vậy Quá nhiều chuyện cứ ập tới Khiến cho tâm trí của cô rối bời Nghe người ta đồn dữ quá Bà tư xỉn mới lại coi thật hư ra làm sao Mới bước vô sân, đã nghe được cái mùi lộn dòng. Bá bụm mũi bụm miệng đi ngó. Thấy ông Mười với chú 8 có cả Trang với một hai người thanh niên nữa đang kiên sát bà ngoại để bỏ vô cái quan tài mới. Do cái ni lông bọc xác của bà ngoại bị ông Mười rạch, nên chỉ để lộ ra cái chiếc dòng mà hồi xưa chôn theo. Trang thấy vậy, hỏi ông 10 là bây giờ có giữ lại, làm kỷ niệm được hay không? Ông Mười gật đầu biểu được Vậy là Trang đưa tay ra Gỡ chiếc dòng ra khỏi tay ngoại Gối trong cái khăn trở bỏ vô túi mình Mẹ của Trang tới cô vậy thôi Chứ cũng không có giúp đỡ gì Thấy cô lấy chiếc dòng cất vô túi Thì trề môi gãi gãi da gà Không nghĩ cái con này nó gan cùng mình như vậy Đồ người chết mà cũng dám giữ bên mình Liết ngang liết dọc dài ba cái Rồi bà cũng đi mất Nghe thằng Ân nó gọi điện Nói bữa nay nó về chơi Nên thôi Tranh thủ nhiều chuyện một chút Còn về đón con trai quý tử Tối đó sau khi kết thúc bữa tiệc Cảm ơn bà con Mà thiếm tám với dài cô trong sớm thì hụi nấu từ hồi trưa Thì thiếm tám đuổi Trang về nhà nghỉ ngơi Không cho dọn dẹp Giờ này Trang ngồi thẩn thờ Trước bàn thờ của ông bà ngoại Nhìn khối nhang hững hờ bay bay Người ta hẹn ngày mai đi lên lấy hai hũ cốt vậy Trang có lót ít tiền nhờ họ trông coi giùm mình Vì còn nhiều việc ở nhà phải xử lý Không thể trực ở đó được Phần mộ phía sau Mọi người cũng đã xử lý giùm cô cho gọn gàng sạch sẽ Tuy nhiên vẫn còn ám lại mùi Mai Trang sẽ đi mua canh rượu về mà túi lên Sáng bữa sau Trang ăn mặc chỉnh tệ Nhờ chú Tám chở mình lên lò thiêu Để trước cốt ông bà ngoại Trang cười tươi thắng Nỗi đau tình Trang nén chặt trong lòng Mỗi khi đầu óc không bận biệu Những hình ảnh cô Thắng Lại nhảy vô trong suy nghĩ của cô Trang gạt văn đi lấp chỗ trống bằng những câu nói Vô vơ với người bên cạnh Nhìn Trang là chú Tám biết có chuyện Nào giờ Trang đâu có hoạt bát như vậy Hỏi cái gì cũng cười để khỏa lấp Hai người buồn lắm mà không biết làm sao Mọi sự giải quyết êm xui Ngồi một mình trong căn nhà nhỏ Trang lại nhớ Thắng Nhớ tới nát ruột bầm gan Trang biết tình cảm của anh đối với mình là thật lòng Nhưng Trang cũng hiểu Thắng phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vô gia đình đó Dứt áo ra đi Anh sẽ chẳng còn gì Làm sao Thắng có thể sống được Với cuộc sống đạm bạc Ở cái xứ khỉ ho cò gái này Cô lắc đầu Cố xua tan cái suy nghĩ Cứ liên tục hành hạ mình Thì ngoài sân có ai đó kêu <cười> Chứ hai ơi Mở cửa em vô chứ Là hai mẹ con thằng ân Với bà tư xỉn Giờ này tới đây làm cái gì đây Nếu là ngày thường Chắc cô đã không tiếp Nhưng đêm nay buồn quá Cô cần chút tình thương Giả tạo cũng được Miễn sao cho lòng cô chật trội chút xíu là được Hai mẹ con vô ngó nghiêng tự trước ra sao Gặp cái gì cũng hỏi Khen nhà đẹp các thứ Vô cả buổi trời Mà vẫn không thắp được cho ông bà ngoại cây nhăn Ờ chứ hai Nghe mẹ nói chứ lấy chiếc giọng của ngoại cất hả Gan như vậy cả Giọng của người chết á Trang nghe nói thì giật mình Không phải vì mấy lời hù dọa của ân Mà vì cái dòng cô bỏ vô túi quần Chưa kịp lấy ra Sợ quăng quật nó bể thì khổ Để hai người ngồi đó Không nói không rằng Trang chạy tuốt xuống nhà sau Chỗ cái sọt độ dơ mà lục lội Cầm được cái dòng còn yên nguyên Cô thở hát ra vừa mới dợm người tính quay lên nhà trên Thì Trang nghe choáng dán một cái Rồi ngã xuống nệnh Thằng Ân cằn nhằn mày làm gì gấp như vậy Lỡ không phải đâu sao Còn nếu phải mày đập vậy bà té bể vòng thì công cốc nữa Thì mày kiểm tra lại là được chứ gì Cái giọng có bể đâu Triết rồi tao thấy mày giống thằng cha mày quá rồi đó Thằng nọ cúi xuống gỡ chiếc vòng ra khỏi bàn tay của Trang Lượm cái khăn chùi chùi mấy cái Hai con mắt sáng trở lên Khi nhìn thấy dưới ánh đèn điện Là một chiếc dòng nước ngọc xanh trong Bên trong còn có mấy hàng chỉ máu Chạy dọc theo thân dòng Giống như là mạch máu chạy trên cánh tay người Nó mừng quính Nhảy dựng mà ôm lấy má nó <cười> Vô gạo rồi bà già ơi chuyến này mà thắng đậm á Là con cho mẹ bộ xì men mới Đeo đi khẽ thiên hạ Liên Nh Nhưng mà Nó vừa nói Vừa đưa ánh mắt chàng ác nhìn xuống chỗ của Trang đang nằm Hai mẹ con nhìn nhau, bậm môi gật đầu Rồi đi nhanh ra phía trước mà nhìn quanh nhìn Quốc Hai mẹ con bà tư xỉn bước ra khỏi cửa Mẹ bước ra trước, con bước ra sau Trước khi khép cửa lại, còn nói với vô Cố ý nói lớn cho ai ở gần thì nghe Thôi em với mẹ về, hai vô ngủ đi Ừ mà em tự giả luôn á, mời em đi làm nữa rồi Hai mẹ con thông thả đi về Vừa đi vừa cười nói Chú Tám nằm ngoài giỏng hàng ba thắc mắc Không biết bữa nay sao mặt trời mọc hướng nào Mà mẹ con thằng này Tới nhà con Trang chơi Lại còn nói chuyện thân mật như vậy Nhưng mà nếu thiệt tình được như vậy Thì chú cũng mừng cho Trang chứ có gì đâu Con nhỏ số gì mà khổ dữ Ở trong nhà lúc này Sát của Trang đang treo lơ lửng đằng sau bếp Bên dưới là cái ghế đẩu nằm lăn lóc Nhìn vô kiểu này Ai nói cô bị giết đâu Trong lúc thần trí lơ mơ Trang thấy mình đi lạc vô chỗ nào đó nguyên cánh đồng bông màu tím Có quá trời bơm bướm bay trợp không trung Trang quên mất là mình đang rất đau Cứ nhìn theo bầy bướm Càng bước tiến vô sâu Trong cái khung cảnh đẹp như tranh đó Đang đi thì cô thấy một ông già râu dài Dễ mặt rất khó tính Chận đường mà trỏ tài Đi ra khỏi chỗ này Ai cho mày vô đây Đi Trang giật mình quay đầu Thì nghe thấy có tiếng kiều Vô đây Vô đây nè con gái ơi Trong này vui lắm Tiếng kiều như có ma lực Kéo Trang càng ngày càng tiến gần Ông già quay lại Cố sức bịch miệng người đàn bà lạ mặt kia Miệng thì không ngừng đuổi Trang đi vậy Đang phân vân Không biết có nên bước tiếp hay là quay lại Thì cô nghe tiếng bà ngoại Cái ông nội này Có bị nhiều đó làm cũng không xong Trang thấy bà ngoại đang nắm cứng lấy tay mình Mà lướt ao ao trên đọt cỏ Ngoại nói cái gì đó không biết Bên tai cô lúc này chỉ nghe có tiếng gió trích Không khí thì lạnh ngắt Lạnh tới nổi Trang chỉ có thể nhắm chặt mắt lại để chịu đựng Lúc bị ngoại đập dai Thì Trang mở mắt ra Quảng dế khi thấy mình bị treo toàn ten ở đó Ngoại không nói không rằng đẩy mạnh dai cô Trang bị hút vô trong thân thể của mình một lần nữa Một luồng sinh khí tràn đầy buồn phổi Trang hít thở liên tục Như chưa từng được thở Khi mắt đã bớt tối Trang có thể nhìn thấy trần nhà bếp Cái thồng lộng oan nghiệt kia bị đứt văn Một đầu đang nằm gọn trên cổ của cô Trang quýnh quán tháo ra rồi liện bỏ Nhìn giáo giác Lục tung cả nhà lên cũng không thấy chiếc giọng đâu Ngầm hiểu ra vấn đề Trang cảm thấy tức tối vô cùng Nhưng hiện tại trời đã khuya Cô không thể làm náo động sống làng được Lỡ mẹ con nó lật lộng Thì biết nói làm sao Chờ tới sáng Trang đi lại nhà của mẹ mình Thì không thấy ai ở nhà hết Hỏi người ở gần Thì người ta nói tặng ân hồi đêm chạy xe đi làm Mới ra tới ngã ba Bị tai nạn Bây giờ đang chuyển lên trên tuyến tỉnh Nghe đầu cũng nặng lắm Trang quay về nhà mà lòng ngỗ ngang Không biết có nên đi lên trên đó Để đổi lại đồ hay không Thì có chiếc xe dựng trước nhà Là hai vợ chồng tư xỉn Bà Tư bước vô Chân đi muốn hỏng nổi Cứ rung lập cập Mắt dán vô hình ảnh của Trang Đang ngồi trên bộ dán trước nhà Miệng lắp bấp mày, mày còn sống hay chết vậy Trang? Trang phá lên cười Làm cho hai vợ chồng sợ điến hồn mà lùi lại <cười> Đương nhiên là phải sống Để đồi lại công bằng chứ Chờ thằng con của bà nó khỏe đi Rồi tôi kiển hai mẹ con bà Vô đó ngồi gỡ lịch chung cho vui Tư xỉn mắt đỏ ngầu Xong tới trỏ mặt trăng Rồi dơ chiếc giọng lên hâm dọa Mày ngon Mày tin tao đập chiếc giọng này bỏ hay không Tới nước này thì Trang phải xù lông nhiếm lên mà bảo vệ mình trước cái gia đình bất lương này. Ông mới ngon đó. Ông mà đập một cái đi. Ngoại tôi về dặn thổng ông liền. Còn nữa. Ông đập hay không đập thì tôi cũng kiện vợ con ông. Ông chống con mắt lên mà coi. Coi cái này là cái gì. Trang ngước cổ lên để lộ cái dòng dây siết tím bầm trên đó. Hai vợ chồng tư xỉn hơi sượng. Mẹ Trang giờ này thôi không hết Quỳ xuống trước mặt con gái Mà sập lại Trang gạt phăn Nè bà ác vừa thôi Tính làm tôi tổn thọ hả Muốn cái gì thì đứng lên nói Không đứng được thì đi về Bà ta đứng dậy khúng nấm Lấy chiếc dòng từ tay chồng Mà đưa lại cho con gái Miệng miếu máu Mẹ trả con chiếc dòng Con làm ơn thấp nhang năng nỉ bà ngoại Đừng có bắt thằng ân <cười> Dầu sao cũng là máu mũ ruột trà Tội nghiệp nó Nó còn nhỏ dại mà con Nhỏ dại mà biết đi ăn cướp Rồi lên cả kế hoạch giết người Bà nói tàn ân Với bà ngoại máu mũ ruột trà Còn Trang với hai người họ là cái gì Sao lại đối xử với cô Một cách tàn nhẫn như vậy Trang có rất nhiều điều muốn nói Nhưng lại nuốt xuống hết Không thèm để cho câu từ nào Thoát được ra ngoài Cô cầm lấy chiếc dòng Rồi đeo vô tay mình Buông ra câu nói nhẹ nhàng Tôi với gia đình bà Từ nay nước sông không phạm nước giếng Chừng nào bà chết tôi tới đốt cho bà ba cây nhan Nhưng đừng trông mong tôi đổi tan cho bà Bây giờ thì vợ chồng bà đi về Từ xỉn tức lắm Nhưng lo trang xe kiện Nên không dám ho Trong vụ này cũng có phần của ổng góp lợi mà Bể chuyện ra thì khó mà sống được yên trên cái đất này Bà vừa đi vừa ngoái đầu dặn Nhớ đốt nhang cho bà ngoại ngân Trang Trang quay vô nhà Bước tới bàn thờ đốt nhang cho ông bà ngoại Rồi thầm khấn sinh cho thằng Ân tai qua nạn khỏi Đành rằng chấp nhận là người dưng Nhưng không lẽ thấy chết không cứu Chiếc dòng trên tay cô ban nải lạnh ngắt Bây giờ đã bắt đầu ấm lại Nhìn xuống thấy mấy cái vân đỏ Dường như dịch chuyển Rất nhẹ Trang đâu có biết Hồi thằng Ân vừa về Đã nghe mẹ nó kể về chiếc dòng của ngoại Nó rất háo hức muốn đi tới Để coi có phải dòng ngọc hay không Mẹ nó chửi khùng Ông ngoại nghèo muốn chết Lấy tiền đâu ra mua ngọc Nhưng nó khăng khăng Đồ tán theo người chết Nhất là dòng ngọc hay đá quý gì đó Thì giá trị rất lớn Nó bắt mẹ nó phải dẫn lại nhà của Trang để coi cho rõ. Nó khẳng định mình biết coi hàng. Vì bao lâu nay đi theo mấy thằng cha trọng đình trộm miễu. Có cái thứ gì mà nó chưa cầm qua đâu. Cha nó cũng suối hai mẹ con nên đi. Biết đâu được đồ ngon thì đổi đời mấy hội. Thấy Trang có thái độ hớt hải, dội vàng khi nghe thằng Ân nhắc về cái giọng. Thì mẹ nó đã sanh nghi. Con nhỏ này nhất định đã biết giá trị của chiếc giọng Nên mới như vậy Thành thử bà đâu có ngận ngại mà ra tay với Trang Một đứa con trên danh nghĩa Dầu sao cũng đâu bằng một đứa con lâu lâu cho mình ít tiền Về nhà Thằng Ân nó mân mê cái giọng hoài Nó nói nó đi ngủ sớm để đi sớm Mẹ nó cũng mệt được Vì cái chập giác đỡ treo cổ trang lên Nên cũng đi ngủ lấy lại sức Không biết ngủ được bao lâu Mà bà Tư nghe lạnh quá tay bà quờ quờ để kiếm cái mền đắp Thì cứng người Hồn dí cái chết điến Khi sợ trúng cái gì đó lạnh tanh Từ từ mở mắt ra Bà thấy má mình đang đứng lơm lơm Ở trong mùng Hình như đang căng mắt Mà kiếm cái gì đó Cái lạnh mà bà Tư quơ trúng Chính là cái cùm chân Của má bà Lúc này bà ngoại đã nhìn xuống Mặt đổi sắc từ trắng bệt Chuyển qua đỏ ngậu Bà leo lên ngực con gái Đưa tay giả liên tục hai ba cái còn khốn nạn Tao hạn cho mày Trong vòng một ngày Phải trả lại chiếc dòng Cho con trăng Không thì vợ chồng con cái mày Đừng mong sống yên ổn Theo từng cái giả trái da Móng tay của bà ngoại cào vô mặt bà Tư trát trạt. Bà thấy má mình trên miệng còn có hai cái răng nanh nhọn quắt, thì khóc cũng không dám khóc. Chờ bà ngoại bỏ đi, bà mới nhẹ nhàng dỡ mụn chui ra, kiếm thằng con quý tử, để kêu đưa lại chiếc giọng Nó còn sai kem nhưng nhất quyết cự tuyệt. Mẹ kỵ cục quá đi. Con đã nói là để con đi bán được, là nhà mình thoát nghèo. Mẹ lo nghĩ câu chữ mà khóc đám ma chị hai đi kìa Nói rồi nó lăn lộn một chập Nhắm bề không ngủ được Nó trở dậy rửa mặt mũi đi lên đường Giờ đó chắc hơn 3 giờ sáng Nó đi được một chút Thì ở nhà mẹ nó nhận được cuộc điện thoại Báo nó bị té xe nặng lắm Người ta đang trên đường chở đi bệnh viện Hai vợ chồng quýnh quán không biết đường đâu mà lần Chắc chiếc xe máy cà tàn ra đi mà cứ trật ruột Té lên té xuống Nhà cái bên nghe động mới đi ra hỏi thăm Thấy cái xe đạp hoài không chạy Nên người ta cũng cho mượn cái xe Mà chạy đi cho nhanh Lúc chuyển diện Thằng Ân nắm tay mẹ nó Kêu trả lại chiếc dòng cho người ta đi hội nó chạy xe Cứ nghe kêu văn văn bên tay Cái câu trả dòng lại cho tao Nó nghĩ là trang về đồi mạng Đồi của chứ mẹ con nó đâu có ngờ Trang còn sống sờ sờ ra đó có chết chóc gì đâu Gieo nhân nào gặt quả đó Hai mẹ con hại người ta Mà người ta không chết Đằng này tự mình hại mình Thằng Ân chạy xe tự té Chứ đâu có ai đụng nắm Sau này xuất hiện vậy Nó kể xe đang chạy ngon ư Thì có bà già trong lệ ban ra Giả cho nó bạc tay tối tâm mặt mày Nên nó mới té nặng cỡ đó Đã ba tháng trôi qua kể từ vụ việc đó xảy ra Tự nhiên trong bụng của Trang cứ bồn trồn không yên Chiếc giọng trên tay lúc nóng lúc lạnh Kỳ lạ vô cùng Lóng trài con hay bị sợ Giật mình Vì cứ lâu lâu có cái bóng trắng xẹt qua cửa nhà Không thì tối ngủ là chiêm bao Thấy toàn ba cái chuyện kinh dị Trang đem câu chuyện đó nói lại cho chú thím tám Hai người cũng phân dân Vì chứ đi coi thầy là nghệ của thiếm thám Lần này thiếm chắc cả Trang theo Hai người tới nhà của một cô trạc tổ của Trang thôi Nhưng mà ai cũng đồn là cô giỏi Nhìn Trang cô phán nữ bị người ta yếm nè Nhưng mà có gốc lớn quá Nên mấy cái dòng kia chỉ lãng giảng thôi chứ không làm gì được Không sao đâu Chuyện này để người âm trong nhà xử lý Bà này không thể đi đâu Bà theo phù hộ cho con cháu tới dài chục năm nữa. Đó là sứ mệnh của bà. Đừng có khờ mà nghe lời người ta. Đưa bà đi nghe không? Nói xong thì cô kêu hai người vậy Không nhận tiền lễ hay nhan đèn gì hết. Trang vừa mừng lại vừa lo. Có khi nào là bà ngoại hay không? Còn cái người yếm hại mình là ai mới được? Nghĩ hoài không ra câu trả lời. Trang đành gạt suy nghĩ đó qua một bên. về tới nhà chú Tám thì Trang giật mình, vị trước mặt mình là Thắng. Nhưng bữa nay Thắng có cái gì khác lắm, ngồi yên một chỗ nhìn Trang mà cười. Vẻ mặt cô chú Tám cũng vô cùng nghiêm túc, chú ngắt tài Kiều, "Vô ngồi nói chuyện đi con." Trang ngồi xuống đối diện với Thắng, hình như anh khóc, hai mắt đỏ hoe. Trang chất chồng Khi Thắng đưa tay nắm ống quần bên chân phải của mình kéo lên Chỉ còn lại cái đoạn từ đầu gối trở lên đùi Tràng ngơ ngát Nhìn tới nhìn lui Thiếm tám cũng bất ngờ về chuyện này Thắng cười. cười Em phải thiệt bình tĩnh Thì anh mới nói được Mọi người yên lặng nghe Thắng kể chuyện Thật ra người đần bà lần trước xuống đây quậy Chính là mẹ Thắng Nhưng mà là mẹ ghẻ Hai người chẳng có quan hệ quyết thống gì với nhau Thắng hận ba mình vô cùng Ngày xưa vì người đàn bà này Mà ruồng rẫy đánh đập mẹ anh Tới nỗi bà quất hận nhảy lầu tự sát Thắng trả thù cha mình bằng một cách rất tàn nhẫn Cặp bồ với dì ghẻ mình Bắt bả môi tiền từ cha Mà cung phụng cho mình Bên ngoài Thắng là một người con nghịch ý cha Bỏ ra ngoài tự sinh tự diệt Nhưng bên trong lại trút ruột từ từ Những tài sản đứng tên của Thắng Đều từ đó mà ra Bà ta mê Thắng như điếu đổ Ngoại tình với con chồng Nhưng lại ghen tuôn mù quán trong âm thầm Những cô gái tiếp cận với Thắng Đều bị bà ta dùng một cách nào đó trừng trị Bằng những đòn thù ác độc Bởi vậy khi quen với Trang Thắng phải lén lúc Làm mọi cách để bà ta không phát hiện ra Anh sợ bà ta biết thì Trang gặp nguy hiểm Mà Trang biết thì cô cũng sẽ bỏ anh Thời gian qua Thắng về lại thành phố Bán hết tất cả tài sản mà mình có Rồi là một chuyện động trời hơn Chính là cắt đứt quan hệ với bà ta Bằng cách nào Chính là công bố những hình ảnh thân mật của hai người ra Với bà của Thắng Quăng trả lại số tiền Mà bấy lâu nay đã bọn rút của ông ta Ông cha sốc tới nỗi phải nhập viện Còn bà ta điên cuồn gạo thét Thề sẽ trả thù anh Thắng định rời khỏi thành phố Về đây kiếm trang Nhưng trên đường đi thì anh bị tai nạn Một chiếc xe hơi đã cố ý Đâm vô sau xe anh Lúc té xuống Hai chân của anh bị cuốn vô gặm xe Nhưng chân phải bị nặng hơn Lúc chiếc xe định lùi lại Để cán anh lần nữa Thì có người phát hiện Lấy đá trội vô cửa kính Cho nên kẻ đó lạc tay lái Anh thoát chết trong gan tất Nằm diện hai tháng trời với một chân bị cắt bỏ Thắng mỉm cười chấp nhận Không truy cứu kẻ làm ra chuyện này Vì anh nghĩ đó là cái giá mà mình phải trả Thắng còn nhớ trong cơn nửa tỉnh nửa mê Hình ảnh một bà già tóc bạc Lúc nào cũng hiện ra ngồi bên cạnh anh Bà nói gì đó nhiều lắm Nhưng anh không nhớ được Thắng kể xong thì ngồi im Mắt nhìn ra xa xăm Như chờ đợi câu nói nào đó của Trăng Cô cũng im lặng rất lâu rồi bỏ về nhà Nhiều ngày sau đó Cả hai không ai nói với ai câu nào Chú Thiếm Tám cũng buồn hiu Mặc dù đã nói hết lời Để có thể giữ Thắng ở lại nhà chú Thiếm Nhưng không biết nói gì để hàn gắn được hai người Chắc chừng 10 ngày sau Sau một chập được Tiếm Tám năng nỉ Thì Trang cũng chịu qua bên này ăn cháo dịch Tiếm vừa đi vừa khoe Thằng Thắng nấu đó mày Ngó công tử vậy mà nấu ăn ngon nha Trang chỉ cười cười Không nói gì Hai Tiếm cháu mới bước vô tới sân Thì nghe tiếng ai đó kêu dơi dơi con Trang thằng Thắng đâu Không biết là ai Chỉ thấy một bà Mặc áo chống nắng trùm đậy kính mít Trên tài sách cái túi giấy Thiếm Tám đưa tài ngoắt Ai đó Hai đứa nó bên này nè Người đó đi nhanh qua Lúc này Thắng đã chống cái tó ra tới Thắng còn đang thắc mắc Ai mà tướng tá coi bộ quen Thì người đó nói Có người nhờ đưa đồ cho con Trang Nghe nhắc tới tên mình Trang mới đứng lại chờ Người đó đưa tay vô túi lấy đồ Trở bất ngờ đâm thẳng con dao về phía Trang Nhưng thắng nhanh hơn một giây Chèn cả thân mình Hất Trang té ngửa về phía sau Lãnh tròn con dao vô sườn trái Phía dưới cánh tay một chút Con dao cắm ngập trong người thắng Kẻ đó quảng hồn tóc chạy Nhưng vì mặc độ dướng díu Nên té lên té xuống Chú Tám nhanh chân chạy tới đá cho nó một đá vô lưng Làm nó hoàng hoại dưới đất Cả nhà Tri Hu la làng bới sớm. Người ta chạy tới. Lớp thì bắt kẻ gian, lớp thì đem Thắng xuống suồng chở đi bệnh viện. Trên đường đi, tay của Trang nắm cứng tay Thắng, cảm nhận được tay người yêu càng ngày càng lạnh. Trang không dám khóc, cũng không dám nói một chữ nào. Thắng cứ nhìn Trang mà cười. Từ ngày mẹ anh mất, anh chưa bao giờ biết thương ai nhiều như thương Trang. Có lẽ đều là những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh Nên luôn mong muốn Có thể tạo ra thiệt nhiều yêu thương Mà bù đắp cho nữ kia Vì Trang Thắng có thể làm mọi thứ Kể cả cái mạng cũng không cần Nếu ở địa ngục có thứ Làm cho Trang vui vẻ hạnh phúc được Thắng nhất định xuống đó tìm dậy nghĩ tới đó Hình ảnh Trang trong mắt anh nhòe dần Nhòe dần Rồi tắt hẳn đi Ở nhà mọi người đang nháo nhát hết cả lên Thì ra là con mụ dì ghẻ của Thắng Lì tới nỗi xuống tận đây Mà trả thù Trang Lúc bị đưa đi Miệng bà ta liên tục lãm nhắm Tao lấy tóc mày yếm Mày mày hổng chết Thì tao tự ta giết mày Tao phải giết mày Thì Thắng nó mới về nhà Ai cũng lắc đầu ngao ngắn Người dân xung quanh Chỉ biết bà ta là mẹ ghẻ của Thắng Chứ đâu có biết sâu bên trong nội tình Giải bà về trụ sở công an Mà cái miệng của bà càng ngày càng nói nhảm mất kiểm soát Lúc thì la là bà phải giết cho được con Trang Lúc thì xin là đừng đánh bả Lúc thì nói là bà mà ra được Bà giết cả nhà Không thể lấy lời khai Cũng như tìm hiểu được gì Người ta bàn giao bà lại cho địa phương của bà Để họ xử lý Nghe đâu từ đó bà loạn trí luôn chứ không thể trở về bình thường được nữa. Giờ này ở trong bệnh viện, Thắng đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng còn hôn mê vẫn cứ kéo dài. Ba ngày trôi qua, Thắng nằm trong phòng hồi sức, vẫn phải xài máy thở, làm cho Trang lo lắng vô cùng. Anh nằm bao nhiêu ngày, là bấy nhiêu ngày cô không ăn không uống, cứ ngồi đó hướng mắt vô phòng. Mỗi lần tới giờ vô thăm, Trang chỉ có thể nói một câu duy nhất Em còn có mình anh à Anh mà có bề gì Sao em sống nổi Trang à Có ai đó nhẹ nhàng kêu tên cô Trang nhìn qua Thì thấy Trung xuất hiện Vẫn là anh Trung của ngày nào Nhưng ánh mắt đã có phần dịu dàng hơn Ấm áp hơn với Trang Đồng hành với Thắng bao nhiêu năm Trung biết hết hiểu hết Nên giống rất lo lắng cho Trang Chứ ghét bỏ cô thì không có Hay tên bạn mình gặp nạn Trung xuống thăm Cũng như theo dõi tình hình Nếu thấy không ổn Có thể sẽ đưa Thắng về thành phố điều trị Trung nói với Trang Thắng bây giờ thực sự bơ dơ rồi Mấy nay bà của Thắng làm thủ tục Để đi định cư nước ngoài Theo diện bảo lãnh của người thân Có lẽ ông ta cũng cảm thấy đau lòng Sao bao nhiêu thứ đã xảy ra như vậy? Còn có tự dấn lương tâm hay không thì không chắc Để mà nói trắng ra thì cũng không thể rạch rồi ai đúng ai sai Chỉ là con đường mà ta cho là đúng Thì đối với người ở hướng ngược lại Chắc chắn nó là sai Có thể nhiều người không đồng tịnh Nhưng trên đời này công bằng không thể chia điều cho tất cả Có người chịu thiệt thòi Mới có người hạnh phúc Có diệt thì mới có sinh Có nước mắt thì mới có nụ cười Nhân gian mà không có khổ đau Thì không còn là nhân gian nữa Bên trong phòng hồi sức Mí mắt của Thắng hơi giật nhẹ Anh đang cố gắng giành giật lại sự sống cho mình Anh phải sống để che chở cho Trang Không thể nằm hoài về được Chợt trước mắt Thắng Lờ mờ hình ảnh bà già tóc bạc Bà ngồi tréo ngoải dẻ mặt thẳng nhiên. Nghĩ thông rồi hả Thiệt tao mệt mày lắm luôn đó thắng người là thắng. Một mình con Trang là quái lắm rồi. Giờ còn thêm mày nữa. Tính dậy lẹ lẹ đi ngang. Tao không có rảnh đâu mà cản mấy cái dòng ở đây hốt mày hoài. Tao còn mắc lo cho con Trang nữa đó. Trang với Trung đang ngồi yên lặng bên ngoài hành lang. thì giựt mình vì có tiếng y tá kêu. Mời người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thắng vào phòng hồi sức cấp cứu Bệnh nhân hồi tỉnh rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ độ mạng Một sáng tác của Quỳnh. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau.